Âm trong nháy mắt ánh sáng màu xanh nối liền giữa diêm xuyên và nam tự áo vào xanh sắp chết kia. Cái gì? Mặt vũ hề đột nhiên cả kinh kêu lên. Ha ha ha ha ha ha. chiếu và thông thiên giáo chủ đột nhiên cười lớn. Bị ánh sáng màu xanh bao phủ trong nháy mắt diêm xuyên dường như không có cách nào nhút nhút được. Trong mắt diêm xuyên lộ vẻ kinh ngạc. Diêm xuyên chỉ cảm thấy tư tưởng của mình bị giam giữ, ầm, um, lại là một tiếng động rất lớn phát ra. Ánh sáng màu xanh đột nhiên biến mất. Diêm xuyên đột nhiên hồi phục tư tưởng. Khốn kiếp khủ khủ khủ, phụt. Diêm xuyên gào lớn bên trong đầu. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mình bị thương nặng sao? Tại sao lại cảm thấy suy yếu như thế? Không đúng. Diêm xuyên nhất thời biến sắc. Diêm xuyên lại nhìn thấy mình đang ngồi yên lành ở bên cạnh mặt vũ hề. Không. Đúng hơn là thân thể của mình đang ngồi yên lành ở sát bên cạnh mặt vũ hề. Ý thức và thân thể của mình đã tách ra. Diêm xuyên cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Một thanh trường kiếm đang xuyên qua tử phủ trên ngực. Sức sống toàn thân đang giảm xuống. Có lẽ trong chết mắt sẽ phải chết. Ta. Ta biến thành nam tự áo bào xanh. Nam tự áo bào xanh biến thành ta. Trao đổi. Thần thú thứ sáu trong thiên hạ. Thú giao hoáng. Ta bị trao đổi. Nam tự áo vào xanh đột nhiên cả kinh kêu lên. Diêm xuyên chàng không sao chứ. Một phía khác mặt vũ hề kéo thân thể của Diêm xuyên khẽ hỏi. Ha ha ha ha, ta đương nhiên không có chuyện gì. Mặt vũ hề. Gục xuống cho ta. Thân thể Diêm xuyên đột nhiên đánh một trưởng về phía mặt vũ hề. Mặt vũ hề trợn tròn hai mắt. Tại sao Diêm Xuyên lại ra tay với mình? Tại sao hắn lại ra tay với mình? Vũ Hề cẩn thận. Đó không phải là ta. Nam tự áo bào xanh liều mạng quên cả trọng thương sợ hãi rốn to. Âm. Um, một chưởng vỗ vào trên người mặt Vũ Hề. Mặt Vũ Hề không đề phòng, nhất thời bị đánh trọng thương, bay ngược ra, ầm um, ầm um, nện vào một cây cột cực lớn. Phụt! Mặt vũ hề phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cảm thấy vô cùng bối rối. Chuyện gì xảy ra vậy? Thân thể của Diêm Xuyên chật đứng dậy. Hắn đột nhiên hưng phấn quát to lên. Ha ha ha! Lực lượng! Quả nhiên là lực lượng vô cùng cường đại. Từ nay ta đã có tất cả lực lượng của Diêm Xuyên. Ha ha ha ha! Giữa đại điện nam tự áo vào xanh bịt vết thương, vẻ mặt khó có thể tin được Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 94 thú giao hoán Tờ! Hông thiên, ngươi gạt ta Nam tự áo vào xanh che ngực giận dữ hết Ha ha ha ha, xem ra chúng ta diễn cũng không tệ lắm Thông thiên giáo chủ đột nhiên cười to nói Không sai, ha ha ha ha, Diêm Xuyên cũng bị lượn Võ Chiếu cũng cười to nói Mặt Vũ Hề bịt vết thương kinh ngạc nhìn mọi người trước mắt Tư duy của mặt Vũ Hề trở nên hỗn loạn Diêm Xuyên đánh mình Tại sao? Tại sao? Vũ Hề Đó không phải là ta Đó không phải là Diêm Xuyên Ta mới là Diêm Xuyên Nam tự áo bào xanh che ngực đau khổ kêu Cái gì? Mặc Vũ Hề kinh ngạc nhìn về phía Nam tự áo bào xanh Thần thú thứ sáu trong thiên hạ thú gia hoán Vừa nãy hắn đã trao đổi thân thể của ta Cướp giật mệnh cách hồn phách thân thể của ta trao đổi chân linh tư tưởng của nhau ta mới là Diêm Xuyên. Hắn chính là người mặc áo xanh vừa nãy. Nam tự áo bào xanh nhìn mặt Vũ Hề kêu lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? mặc Vũ Hề cả kinh kêu lên. Đi mau, dẫn ta đi. Võ Chiếu, Thông Thiên Giáo Chủ, không tất cả Thiên Đình Đại Chu đều bị một thú gia hoán chiếm cứu. Thú giao hoán đã trao đổi thân xác với tất cả cường giả nơi này. Nhanh trước tiên dẫn ta rời khỏi nơi này đã. Nam tự áo bào xanh gian nan chạy về phía mặt vũ hề. Tất cả thiên đình đại chua, tất cả cường giả thân thể, tất cả bị trao đổi thú chiếm cứ Mặt vũ hề đột nhiên giật mình một cái. Nàng nhìn thân thể diêm xuyên cách đó không xa. Nhìn lại nam tự áo bào xanh một chút. Nhất thời nàng thực sự không muốn tin tưởng đây là sự thật. Nhưng. Mặt vũ hề nhanh chóng chạy về phía nam tự áo bào xanh. Hà hà hà. Đi sao? Các ngươi cho rằng mình vẫn có thể đi được sao? Thân thể vừa nãy đã bị phá hủy tử phủ. Hiện tại ta lại có được tất cả lực lượng của ngươi. Ngươi cho rằng. Ngươi có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Thân thể Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười ta nói. Âm! Um, tóc của thân thể Diêm Xuyên đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Trong nháy mắt cả gian đại điện bị vô số biển máu ba phủ. Đó chính là thần thông biển máu của Diêm Xuyên. Biển máu vừa ra trong nháy mắt cả đại điện bị lắp đầy một nửa thông thiên. Võ chiếu và thân thể Diêm Xuyên đều đứng ở bên trên biển máu. Mỗi người đều lộ ra vẻ thỏa mãn tới cực độ. Lúc này, người mặc áo bào xanh căn bản đã không còn lực phản kháng. Ba người cũng rất bình tĩnh. Mặt vũ hề lại nhào tới bên cạnh người mặc áo bào xanh. Diêm Xuyên chàng thế nào? Mặt vũ hề đỡ lấy nam tự áo bào xanh đang hết hối hỏi. Thế nào sao? Hà hà hà, tử phụ đã phát, lại không có lực phản kiếp. ha hà hà, thần thông biển máu quả nhiên lợi hại ta đã sớm muốn có nó. Thân thể diêm xuyên cười to nói. Trong lúc đang nói chuyện, thân thể diêm xuyên vung tay lên. Vù, một đại thụ màu xanh biết đột nhiên xuất hiện. Thương thiên bắt thụ. Hà hà hà. Hiện tại tất cả đều là của ta rồi. Thân thể Diêm Xuyên cười to nói. Vũ trụ trong lòng bàn tay đi ra. Thân thể Diêm Xuyên hét lớn. Nhưng lúc này, lòng bàn tay hắn lại không có vũ trụ trong lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại không thi triển ra được thần thông này? Sắc mặt thân thể Diêm Xuyên trầm xuống. Một bên thông thiên nói, điều này cũng không có gì lạ. Thần thông biển máu đến từ huyết mạch. Ngươi đoạt huyết mạch của Diêm Xuyên tất nhiên sẽ dùng được nó. Thương thiên bắt thụ đến từ hồn phách của Diêm Xuyên. Ngươi đoạt được hồn phách của Diêm Xuyên cũng có thể sử dụng được nó. Nhưng vũ trụ trong lòng bàn tay này hẳn là thuộc về loại thần thông tri thức. Ngươi không có ký ức của Diêm Xuyên Sao có thể thi triển ra được Thì ra là như vậy Thân thể Diêm Xuyên nói Không đúng Thân thể Diêm Xuyên đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ như điên Thế nào Vù Hai tay thân thể Diêm Xuyên đột nhiên phóng ra Bạch Quang chói mắt Bạch Quang vừa ra trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa đại điện Hào quan cường thịnh đã đè ép tất cả khí thế của biển máu xuống. Ha ha ha ha! Bảo bối tốt! Không ngờ bàn tay của Diêm Xuyên lại có bảo bối như vậy. Đây là một bộ găng tay pháp bảo đúng không? Đúng là pháp bảo lợi hại. Thân thể Diêm Xuyên mừng như điên nói. Đạo chi thủ, pháp bảo kỹ thứ nhất sao có thể không mạnh được. Thân thể võ chiếu thông thiên đều vây lại Ta xem một chút Võ chiếu tiến lên phía trước nói Cái này không thể được Thú giao hoán số 9 Ngươi đã chiếm được toàn bộ pháp bảo của võ chiếu Cần gì phải cùng ta cướp đồ của Diêm Xuyên Bảo bối của võ chiếu cũng không ít chứ Thân thể Diêm Xuyên cười nói Còn ngươi nữa Thú Giao Hoáng số 7 Tru tiên kiếm của thông thiên giáo chủ Tất cả mọi thứ của thông thiên giáo chủ cũng không người nào cướp của ngươi. Đồ của ta, ngươi không nên nghĩ tới. Thân thể diêm xuyên nhanh chóng thu hồi bạch quang trong tay. Trong lúc ba thú Giao Hoáng đang quan tâm tới thủ chi đạo, Nam tự áo vào xanh quát to một tiếng. Đây, Minh! Mặt vũ hề đột nhiên hóa thành một con minh phượng cực lớn Âm um, Minh phượng ầm um, ầm um phá tan đại điện mang theo nam tự áo bào xanh nhanh chóng bay ra bên ngoài Cái gì? Võ chiếu nhất thời biến sắc Thân thể diêm xuyên cũng nhất thời biến sắc Chạy đi đâu? Thân thể diêm xuyên cả kinh kêu lên Người áo xanh cùng mặt vũ hề gần như đã là tình trạng bắt ba ba trong rọ, sao có thể chạy thoát được. Âm! Um, trong nháy mắt biển máu cuồn cuộn uồn uồn kéo đến. Hai người mặt vũ hề vừa bay ra ngoài trong nháy mắt lại bị vô số biển máu nhấn chìm. Thời điểm biển máu nhấn chìm hai người, vô số huyết thần tử xông thẳng về phía mặt vũ hề. Minh! Phượng Hoàng kêu vang! 12 cái đuôi hóa thành 12 đạo luân hồi, đột nhiên khuấy động. Biển máu ầm ầm tách ra hơn nữa. Mạc Vũ Hề thét dài một tiếng, đã bay ra khỏi thành. Không thể nào. Mạc Vũ Hề mạnh như vậy từ lúc nào? Vọ chiếu nhất thời biến sắc. Thông Thiên giáo chủ lại lấy Chu Tiên kiếm ra. Nhất kiếm Chu Tiên. Ầm. Một tia kiếm quang xông thẳng về phía xa. Kiếm phá hư không. Từng mảng hư không lớn bị nghiền nát. Kiếm quang vượt qua hàng ngàn hàng tỷ dặm trong nháy mắt đã đến phía sau lưng phượng hoàng đen bê. Ẩm. Chu tiên kiếm với thế không thể đỡ, chém một kiếm xuống. Mặt vũ hề với 12 cái đuôi phượng trong nháy mắt đã bị trọng thương. Minh. Mạc Vũ Hề đau khổ kêu to một tiếng. 12 đạo luân hồi đã có 6 đạo luân hồi bị Chu Tiên kiếm làm sụp đổ. Mạc Vũ Hề cũng bị thương nặng. Nhưng mặt Vũ Hề không dám do dự tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thân thể viêm xuyên trừng mắt một cái, đạt không đuổi theo. Sắc mặt Võ Chiếu và Thông Thiên giáo chủ cũng hoàn toàn thay đổi. Thập ngũ trọng thiên Mặt vũ hề cũng đạt tới tu vi thập ngũ trọng thiên sao Thông thiên giáo chủ cả kinh kêu lên Nếu biết mặt vũ hề là thập ngũ trọng thiên Vừa nãy đã để người trao đổi thân thể của nàng Sắc mặt võ chiếu trở nên âm trầm Mặt vũ hề đã bị ta đánh trọng thương Bây giờ ta sẽ lập tức bắt nó trở về Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 12 chương 95 vị truy sát S Ác mặt thông thiên giáo chủ cũng âm trầm nói Kết Cách đó không xa Cửa một gian đại điện âm âm mở ra Cửa đại điện mở ra Từ bên trong có một nam tử mặc áo bào lục chậm rãi đi ra Phía sau nam tử có mang một cái hồ lô cực lớn màu xanh luộc. Hình dạng của hồ lô tương tự với hồ lô trảm tiên, hồ lô hồng môn Chỉ là chiếc hồ lô này hiện ra màu xanh luộc. Số 1 Võ chiếu, thôn thiên giáo chủ đều có phần cung kính nói. Lại chạy sao? Nam tử mặc áo bào xanh luộc trầm giọng nói. Vâng. Chúng ta không ngờ được mặt vũ hề lại đạt tới thập ngũ trọng thiên. Tất cả những điều này có vẻ quá khởi dị. Võ Chiếu câu mày nói. Số 72 Nam tử mặc áo bào xanh lục quát to một tiếng. Nhất thời trong thành Lạc Dương có một người nam tử mặc quang bào bay tới. Đi theo ta. Đi trao đổi thân thể với mặt vũ hề. Nam tử áo bào xanh lục trầm giọng nói, vâng, quan viên được gọi là số 72 lên tiếng trả lời. Các ngươi ở lại Lạc Dương, ổn định đại chu thiên hạ không nên để xảy ra bất ngờ. Nam tử mặc áo bào xanh lục trầm giọng nói, vâng, võ chiếu thông thiên giáo chủ lên tiếng trả lời. Nam tử mặc áo bào xanh lục lấy hộ lô trên lưng ra ném đi. Hồ lô hỏa nha, lớn, ầm. Um. Hồ lô hỏa nha màu xanh lục nhất thời biến thành lớn hơn. Nam tử mặc áo bào xanh lục và số 72 bước lên hồ lô hỏa nha, ầm. Um. Hai người nhanh chóng đuổi theo về phía mặt vũ hề vừa biến mất. Bọn họ đuổi theo không bao lâu, liền gặp được thân thể Diêm Xuyên. Số 108 tốc độ của ngươi không đủ. Lên đây. Nam tử mặc áo bào xanh lục trầm giọng nói. Được. Số 108 đáp lời. Bước lên hồ lô hỏa nha. Âm. Tốc độ lại tăng vọt bắn về phía xa. Tiếp tục truy sát mặt vũ hề và dị thể Diêm Xuyên. Cõi âm. Đại Tần thành cương thi Diêm Xuyên vốn đang lên triệu. Vù. Toàn thân cương thi Diêm Xuyên rung lên. Nhất thời đứng dậy. Thú Giao Hoáng Sắc mặt Cương Thi Diêm Xuyên biến đổi Chặt Đức Cương Thi Diêm Xuyên quát to một tiếng Trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên chặt Đức liên hệ cùng thân người Diêm Xuyên Cương Thi Diêm Xuyên và nhân thân Diêm Xuyên vốn là cùng một thể Cương Thi Diêm Xuyên đột nhiên phát hiện có một ý thức mới muốn xông vào bộ não Cương thi diêm xuyên nhất thời biết không ổn. Lập tức chặt đứt liên hệ cùng nhân thân. Nhân thân đã không còn là diêm xuyên nữa. sắc mặt cương thi diêm xuyên âm trầm đến cực điểm. Lại một lần nữa cương thi diêm xuyên không liên lạc được với nhân thân. Không, lần này là tự mình chặt Đức liên hệ. Cương thì Diêm Xuyên không muốn để thú giao hoán số 108 kia biết được, hai Diêm Xuyên dùng chung một tư tưởng. Lúc này nhất định phải che giấu đi. Lúc đó thú giao hoán số 108 đang chìm đắm trong cảm giác toàn thân có lực lượng vô tận. Trong thần thông lợi hại, căn bản không chú ý tới ý thức trong thân thể bỗng nhiên biến hóa. Có lẽ nó cho là vừa trao đổi thân thể nên không thiết ướm được. Thiên đế, đã xảy ra chuyện gì? Lý tư nhất thời không hiểu nói. Các quân đoàn trưởng, lưu cương, thừa tướng ở lại. Những người khác lập tức bãi triều. Mọi người rời khỏi bên ngoài điện trung ương ngàn trượng. Nhanh! Cương thì diêm xuyên quát to. Vâng! Quần thần nhất thời hét theo. Tất cả thị vệ, thái giám, quan viên bình thường nhanh chóng rời đi. Trong đại điện, đột nhiên chỉ còn lại một đám tâm phúc quan trọng nhất của Diêm Xuyên. Thiên đế, xảy ra chuyện gì vậy? Dịch Phong cũng lập tức hỏi. Lưu Cương, ngươi lập tức phái người truyền tin cho Bạch Khởi Kim Đại Vũ, nói chạy mau, chạy ra khỏi Lạc Dương. Cho dù là bất kỳ ai cũng không nên tin. Cho dù là nhân thân của Trẩm cũng không nên tin Bảo bọn họ lập tức chạy trốn tới nơi an toàn Chờ đợi Trẩm tiến hành sắp xếp bước tiếp theo Nhanh, nhận, nhận. Cương thì diêm xuyên trợn mắt nói Vâng, Lưu Cương không dám do dự Lập tức đi tới điện truyền tin để truyền tin tức đi Nhân thân của Trẩm đã bị trao đổi rồi sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Cái gì? Các thần tử nhất thời biến sắc Dịch phong, lập tức thông báo tất cả người đại trăng ở Tây Ngoại Châu, bắt đầu từ bây giờ không được tiếp xúc với trẫm. Người nào tiếp xúc với trẩm, luận tội phản quốc để xử. Hơn nữa. Tất cả các thám tử bất kể là thượng cấp hay hạ cấp đưa tin tức đến Đại Tần Thành lúc trước không được tiếp tục liên lạc. Tách bọn họ ra không được liên lạc. Diêm Xuyên lập tức phân phó nói. Vâng, Dịch Phong lập tức ra điện truyền tin truyền đi cho tất cả người của Đại Trăng tại Tây Ngoại Châu. Tất cả điện Trung ương đều rơi vào tình cảnh hết sức khẩn trương. Thiên đế bên kia có khỏe không?" Lý Tư hỏi. "Không biết, phải chờ Vũ Hề truyền tin lại." Cương Thỳ Diêm xuyên cao mày nói, "Vâng." Quần thần vô cùng lo lắng. "Đi truyền tin với Miêu Miêu, bảo nó lập tức lại đây, ngay lập tức." Cương Thỳ Diêm xuyên lại phân phó nói. "Vâng." Môn Điềm đáp lời sau đó bay ra khỏi đại điện. Tây ngoại châu trong thành Lạc Dương. Trong lúc cương thì diêm xuyên nhanh chóng sắp xếp. Bên trong thành Lạc Dương mặt vũ hề còn chưa phá được cửa ra. Bạch khởi. Kim Đại Vũ đã tiếc nhận được tin tức đến từ Đại Tần Thành. Sáu Long cũng không có được tin tức. Hai đại quân đoàn trưởng nhất thời biến sắc. Vù. Hai người nhanh chóng thu hồi xe rồng. Làm gì vậy? Long Ngũ Hiếu Kỳ nói. Thiên đế có lệnh, đừng nói nhảm nữa, đi theo chúng ta. Bạch Khởi quát to một tiếng. Lúc trước Bạch Khởi nhận được ám chỉ của nhân thân Diêm Xuyên cho nên ở lại bên ngoài thành Lạc Dương trốn ở nơi bí mật. Nơi này không bị trong thành Lạc Dương theo dõi. Thượng Quang Nguyễn Nhi dù thông mình tới mấy cũng không thể nhìn thấy bọn họ. Vù! Đoàn người nhanh chóng đi sát mặt đất chạy vào trong rừng núi. Âm! Um, phía xa trong thành lạc dương đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn mặt vũ hề kêu dài một tiếng. Mang theo nam tự áo bào xanh nhanh chóng bay ra. Bạch khởi kim đại vũ ngẫm đầu nhìn lên. Diêm xuyên đang truy sát mặt vũ hề sao. Cả hai người đều lộ vẻ không hiểu. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không dám do dự. Tiếp theo, một nam tử mang theo một cái hộ lô cực lớn màu xanh lục dẫn dẫn theo hai người nữa truy sát phía sau. Tốc độ trốn chạy của nhóm người bạch khởi kim đại vũ lại càng nhanh hơn. Mà giờ phút này tại đại điện lúc trước. Còn có bạch khởi kim đại vũ sao? Người đâu, lập tức bắt bọn họ lại. Võ chiếu quát to một tiếng. Âm! Um. Rất nhiều cường giả lao về phía bạch khởi ở lúc trước. Thượng quan uyển nhi bay tới phía trước. Không tốt thiên đế, bọn họ đã chạy thoát. Thượng quan uyển nhi ở ngoài thành lo lắng quát lớn. Cái gì? Võ chiếu nhất thời biến sắc Không chạy thoát được đâu Ngươi ở lại trong thành lạc dương trống giữ Ta đi tìm bọn họ Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng Âm um. Thông thiên giáo chủ lao ra khỏi thành lạc dương Nhanh chóng tìm kiếm bạch khởi kim đại vũ Bạch khởi kim đại vũ vẫn di chuyển sát mặt đất bên trong rừng núi, Đột nhiên bọn họ nhìn thấy phía xa có bóng dáng thông thiên giáo chủ bay ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz World 12 chương 96 thiêu biển đốt trời L À thông thiên giáo chủ Sắc mặt kim đại Vũ biến đổi Trong mắt bạch khởi phát ra tinh quang Kim đại Vũ, Hai người chúng ta đánh không lại thông thiên giáo chủ. Một khi bị tìm thấy, bất kỳ ai trong hai chúng ta cũng đừng mong trốn thoát. Hiện tại ngươi dẫn theo ba rồng tách ra bỏ chạy, nhất định phải có một người chạy thoát. Được. Kim Đại Vũ lên tiếng trả lời. Âm. Tám người lập tức tách ra, di chuyển sát mặt đất nhanh chóng trốn chạy. Mặt Vũ Hề bị thương nặng. Mang theo nam tự áo bào xanh cũng chính là dị thể diêm xuyên nhanh chóng chạy trốn Tốc độ đã được đẩy đến cực hạn Phía sau có người theo sao Mặt vũ hề lo lắng nói Tiếp tục Đừng ngừng lại Ra khỏi cương vực này chúng ta mới có thể được cứu Dị thể diêm xuyên bịt chặt vết thương kêu lên Mặt vũ hề vẫn có chút lo lắng Sắc mặt dị thể diêm xuyên âm trầm nói Yên tâm thứ ta đã mất nhất định sẽ lấy lại được Minh Minh Phượng kêu dài một tiếng hơn tốc độ lại tăng nhanh Thú gia hoán số 1 đạt lên hồ lô hỏa nha Dẫn theo số 72 và số 108 nhanh chống đuổi dết dị thể diêm xuyên và mặt vũ hề Ngồi ở bên trên lưng phượng hoàng đen Diêm xuyên nhẹ nhàng rút trường kiếm trong ngực ra Cực kỳ cẩn thận khống chế sức mạnh của thân thể này Không ngừng ổn định thương thế Phụt Trường kiếm rút ra Máu tư nhất thời bắn nhanh ra Diêm xuyên chàng không sao chứ Mặt vũ hề lo lắng nói Không, không có chuyện gì Vì thể diêm xuyên cắn răng nhẫn nhịn đau đớn nói. Lập tức ra khỏi cương vực này rồi. Lập tức ra ngoài rồi. Ta đã nhìn thấy biển ở phía trước. Mặt vũ hề nói. Mà giờ phút này. Diêm xuyên bị chặt vết thương ở ngực. Lại nhìn thấy có một hồ lô màu xanh lục ở phía xa đang không ngừng tiến lại gần. Vũ hề vào trong biển. Lẫn trốn dưới đáy biển Bọn họ sẽ không tìm được Dị thể diêm xuyên che ngực nói Được Mặt vũ hề theo tiếng Mang dị thể diêm xuyên trên lưng Mặt vũ hề lao thẳng vào trong biển rộng Ẩm uhm. Vô số sóng biển tách ra Mặt vũ hề xông thẳng vào sâu trong biển rộng Ẩm uhm. Trong nháy mắt thú gia hoán số 1 đã đến chỗ biển rộng Biển rộng dâng lên, nước biển cuồn cuộn. Lúc này không còn nhìn thấy bóng dáng của mặt vũ hề nữa, chỉ còn lại biển rộng mênh mông, không ngừng gào thét cuộn sống. Không xong. Số một bọn họ đã trốn vào trong biển rộng. Như vậy sẽ không dễ tìm thấy tung tích của bọn họ nữa. Số 108, thân thể Diêm Xuyên lo lắng nói. Không sao. Bọn họ bất kỳ ai cũng đừng mong trốn thoát được. Số 1 lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện, hồ lô hỏa nha đã hồi phục lại kiếp cỡ. Nam tử mặc áo bào xanh lục nhẹ nhàng vỗ một cái vào hồ lô hét lớn. Mời bảo bối, du lịch. Hắn vừa quát to một tiếng trong miệng hồ lô hỏa nha đột nhiên tuôn ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm vừa ra. Ngưng tụ thành những con quả đen cực lớn. Tuy nhiên đây không phải là quả đen bình thường. Toàn thân nó là họa thiêu đốt khắp nơi. Vô số họa diễm uồn uồn xuất hiện. Nhất thời tất cả thiên địa đều bị đốt đỏ. Mời bảo bối, du lịch. Số một lại quát to một tiếng. Oa, oa, oa, oa. Vô số những tiếng kêu quả kêu rung chuyển thiên địa, lao về phía biển rộng bên dưới. Âm! Um, tại bờ biển, nhất thời biến thành ngàn dặm đất càng khô. Trong biển rộng, nước biển trong nháy mắt đã bốt hơi. Vô số quả lửa ước chừng phải tới trăm vạn con, giống như trăm vạn mặt trời cực lớn lao xuống biển rộng. Xèo xèo xèo! Nước biển điên cùng bốt hơi. Hơi nước giống như bão táp sông thẳng tới bốn phương tám hướng. Âm! Um, một vùng biển rộng lớn trong nháy mắt nước biển đã khô cạn. Vô số sinh vật biển bị đốt cháy. Nước biển bút hơi lên hết, lộ ra vô số rảnh biển. Bên trên rảnh biển nhất thời có lửa lớn nổi lên bốn phía. Khắp đáy biển chỉ nhìn thấy họ diễm bùm cháy. Tất cả thảm thực vật nhanh chóng bị thiêu đốt. Tất cả sinh vật nhanh chóng hóa thành thây khô, bị nướng chín tiếp theo bút cháy lên lửa lớn hừng hực. Oa, oa, oa. Trăm vạn quả lửa du lịch trong lúc nhất thời ngay cả hơi nước cũng giống như gió bão lan đi. Biển rộng đã bị bút hơi lên hết sạc. Đây, số một kêu to một tiếng. Đuổi theo nhóm người mặt vũ hề đang chạy trốn dưới đáy biển. Trăm vạn con quả lửa nhanh chóng bay đi. Trên đường bay qua, nước biển khô cặn, sa mạc lửa nóng nổi lên bốn phía. Khu vực biển phía xa cũng có rất nhiều nước biển muốn vọt tới. Nhưng hơi nước điên cuồng bốc lên, khiến nước biển khắp nơi đều không thể tới gần. Hồ lô hỏa nha thật lợi hại. Số 72 kinh ngạc cực kỳ cảm tháng. Ba người điều động trăm vạn hỏa nha du lịch tình cảnh hoàn tráng đến cực điểm. Tại đáy biển, dị thể diêm xuyên và mặt vũ hề lo lắng động tác quá lớn. Tìm một nơi bí mật chuẩn bị trốn một thời gian. Nhưng khi nhìn thấy phía xa nước biển không ngừng sôi trào, bút hơi lên, hai người biết căn bản không phải lúc trốn. Trốn, trăm vạn con quả lửa lập tức tới. Hồ lô, lại là một hồ lô lợi hại. Trong mắt dị thể diêm xuyên nhất thời cứng lại. Đây, dị thể diêm xuyên kêu lên. được. mặt vũ hề gật đầu tiếp tục trốn chạy về phía xa. Số một đang thao túng trăm vạn con quả lửa đột nhiên khịt mũi một cái. Ở bên kia có khí tức luân hồi. Khí tức của Phượng Hoàng. Ánh mắt số một sáng lên. Hắn nhanh chóng điều động trăm vạn hỏa diễm nhanh chóng làm biển rộng bút hơi đuổi theo về phiếu dị thể diêm xuyên đang trốn chạy. Oa, oa, oa. Những con quả lửa cuồng cuộn lao tới, giống như những mặt trời không ngừng tiến về phía trước. Nơi nào những con quả lửa đi qua, khắp nơi liền có mưa xối xả rơi xuống. Toàn bộ nước biển bút hơi lên trên không trung, tất nhiên đã nhanh chóng ngưng tụ rơi xuống. Mưa to xối xả, mưa rơi tầm tả. Vô số tu giả xung quanh thậm chí không thể nào thở nổi trong màn mưa xối xả này. Thiêu biển đốt trời. Một đám tu giả ở biên giới cương vực lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn bối rối. Quá kinh khủng! Người này là ai lại có thể đốt cháy toàn biển rộng? Hơn nữa vẫn còn không ngừng đốt cháy. Trăm vạn con quả lửa với khí thế hùng hổ. Không đây còn là quả lửa sao? Đây rõ ràng là 100 vạn mặt trời lăn qua biển rộng. Biển rộng có minh mông mấy cũng làm sao chịu được mặt trời tới, làm sao không bút hơi cho được. Huống gì còn là trăm vạn mặt trời. Vô số tu giả thậm chí ngay cả tâm tư đuổi theo quan sát cũng không dám. Ai có thể bảo đảm, những con quạ lửa kia không bỗng nhiên bay về phía mình. Mặt vũ hề và dị thể diêm xuyên nhanh chóng di chuyển phía dưới đáy biển. Vì không làm ra động tĩnh quá lớn, tốc độ di chuyển của bọn họ cũng không thể quá nhanh. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể bị hỏa diễm không ngừng truy đuổi. Bên ngoài thành lạc dương, tốc độ của bạc khởi kim đại vũ tuy nhanh, nhưng chung quy vẫn kém hơn so với mặt vũ hề rất nhiều. Hơn nửa bọn họ di chuyển sát mặt đất không có cách nào bay nhanh không chút kiên kỵ giống như bay trên không trung được. Thú giao hoán trao đổi với thông thiên giáo chủ chung quy đã nắm giữ được lực lượng của thông thiên giáo chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. World 12 chương 97 Tổ tiên S.A.U. Khi tìm kiếm trên một khu vực rộng, Chung Quy đã phát hiện ra một vài đầu mối. Di chuyển trong rừng nối dù sao cũng bất tiện. Hai người bạch khởi kim đại vũ trên đường chạy trốn đều nghĩ đến đáy nước. Tuy nhiên ở bên trong lục địa vẫn có rất nhiều sông. Hai người một đường chạy trốn lần lượt tiến vào hai con sông lớn. Qua một thời gian, thông thiên giáo chủ theo đầu mối, rốt cuộc đã tìm được. Ha ha! Muốn xuôi theo dòng nước để xuống sao? Đáng tiếc các ngươi gặp phải chính là ta. Thông thiên giáo chủ quát to một tiếng. Chu tiên kiếm trong tay hắn đột nhiên vung về phía sông lớn. Ẩm! Um, dưới kiếm ý hung mảnh toàn bộ sông lớn đều ngược dòng nước. Trong nháy mắt một đoạn sông lớn đã trơ đáy. Kim đại vũ dẫn theo ba con rồng nhất thời lộ ra trước mắt hắn. Không tốt, chia nhau trốn. Kim đại vũ cả kinh kêu lên. Ngang! Ba con rồng rứt gào. Trong nháy mắt kim đại vũ cũng hóa thành tam túc kiên ốp. Cả bốn bắn nhanh về bốn phiếu chạy trốn. Trốn sao? Ở trước mặt ta các ngươi trốn đi đâu? Thông thiên giáo chủ quát to một tiếng. Loáng một cái thân hình hắn liền hóa thành bốn đạo tàn ảnh bắn nhanh về phía bốn phía. Chu tiên. Bốn tàn ảnh gần như đồng thời kêu lên. Âm. Bốn người kim đại vũ đang trốn chạy trong nháy mắt đã bị ngăn lại. Công. Kim đại vũ lấy thần hoàng chuông ra. Một tiếng chuông cổ sư vang vọng truyền ra bốn phía. Âm. Kim Đại Vũ vồ dết về phía thông thiên giáo chủ do bốn đạo tàn ảnh hợp nhất. Trong một dòng sông khác, Bạch Khởi dẫn theo ba con rồng xua dòng mà xuống. Nhìn Kim Đại Vũ chiến đấu phía xa trên mặt Bạch Khởi hết sức lo lắng. Đại nhân, chúng ta có nên đi giúp Kim Đại Vũ không? Long Ngũ Cao Mày nói. Không được. Chúng ta không cứu nổi hắn. Mau rời khỏi nơi này trước. Nhanh, thừa diệp Kim Đại Vũ ngăn cản thông thiên giáo chủ chúng ta đi mau. Bạch Khởi kêu lên. Được. Trên mặt ba rồng lộ vẻ bất đắc dĩ. Âm. Um. Nhóm Bạch Khởi nhanh chóng trốn chạy. Một phía khác Kim Đại Vũ và ba rồng đối chiến thông thiên giáo chủ. Khen. ầm, um, Âm. Um. Dưới kiếm quen của thông thiên giáo chủ. Bốn người sao có thể là đối thủ của hắn? Ha ha ha, Kim Đại Vũ, thực lực không tồi. Ngươi theo ta trở về đi thôi, vừa vạn trong chúng ta còn có người cần trao đổi vì tu vi quá thấp. Có người là tốt nhất, ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ cười to nói, "Hỗn Độn Trung Minh, cung Sóng âm cuồn cuộn, như sông lớn trồm lên lao về phía thông thiên giáo chủ. Tán. Một kiếm ầm ầm tách sóng âm ra. Ba rồng khác liền trốn chạy. Chém. Ba ti kiếm quen sông thẳng về phía ba rồng. Âm, ầm, phụt. Miệng các rồng phun ra máu tươi, nhất thời suy sụt ngã xuống. A. Kim đại vũ giống như không muốn sống sông vào tấm công thông thiên giáo chủ. Hừ không biết tự lượng sức. Thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay hắn lại nhanh chóng vung lên. Từng kiếm quen màu tím bắn ra. Trên người kim đại vũ xuất hiện hết vết máu này tới vết máu khác. Chỉ dựa vào ngươi sao. Vẫn còn kém xa. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói. Cuộc chiến đấu này căn bản là nghiêng về một bên. Nếu không phải thông thiên giáo chủ muốn bắt mọi người, có lẽ đã sớm có thể giết chết đám người kim đại vũ từ lâu. A, thiên đế sẽ báo thủ cho ta. Trên mặt tam túc kim ô lộ vẻ giữ tận gào thét. Diêm xuyên sao? Ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Hờ, thông thiên giáo chủ khinh thường nói. Vào thời khắc này, tại một ngọn núi cách chiến trường của thông thiên giáo chủ không xa. Có một nam tự áo bào vàng đang đứng trên đỉnh ngọn núi. Gió nhẹ thổi qua tay áo tung bay theo gió. Phía sau lưng hắn mang theo một chiếc hồ lô màu vàng rất lớn. Đó là hồ lô trảm tiên. Nam tự áo bào vàng chính là sát đế. Sát đế nhìn thành lạc dương phía xa. Lại nhìn thông thiên giáo chủ đang chiến đấu cùng kim đại vũ. Đột nhiên hai mắt thoáng nheo lại. Một đám nghiệt súc dám sỉ nhục thần giới ta. Hừ! Sát đế hừ lạnh một tiếng. Toàn thân sát đế chợt hiện lên một sát ý. Phía sạc thông thiên giáo chủ mắt thấy có phần không kiên nhẫn, chu tiên kiếm trong tay vung lên. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chu tiên diệt thế. Ẩm, um. kiếm quang màu tím lao về phía kim đại vũ. Kiếm quang vừa ra. Xung quanh dường như hình thành một trận bão táp khổng lồ với hình kiếm tập trung lao về phía kim đại vũ. Khiến Kim Đại Vũ sợ hãi không thể di chuyển được. Trong thời khắc tuyệt vọng Kim Đại Vũ lộ ra một tia khổ sở nói. Tổ tiên tử tôn bất hiếu không có cách nào tái hiện được sự huy hoàng thượng cổ. Ngay thời khắc Kim Đại Vũ đang tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng quát to vang lên. Mời bảo bối, xoay người. Thời khắc Kim Đại Vũ sắp gặp nạn. Sát đế đã tung ra hồ lô trạm tiên Một đạo bạch quang từ hồ lô trạm tiên bắn thẳng đến Trạm tiên phi đao xuất hiện Xông thẳng về phía chu tiên kiếm Sao? Phía xa thông thiên giáo chủ nhất thời biến sắc Chu tiên kiếm trong tay nghiêng đi Đâm về phía trạm tiên phi đao đang có uy hi hiếp đối với mình Chu tiên kiếm đấu với trạm tiên phi đao Âm um. Một lần va chạm, hư không ầm ầm nổ nát. Đao kiếm tách ra. Trong nháy mắt, Kim Đại Vũ đã thoát chết. Kim Đại Vũ kinh ngạc nhìn về phía sát đế. Tổ tiên! Kim Đại Vũ nhớ mày nghi ngờ nói. Đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai sát đế cứu mình. Trăm vạn con quả lửa, thiêu biển thiêu trời. Oa, oa, oa. Vạn con quả truy đuổi, mặt vũ hề và dị thể diêm xuyên đã sắp bị ép vào tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? Mặt vũ hề lo lắng nói. Nam tử mặc áo bào xanh lục kia dám đuổi theo, tất nhiên là một nhân vật không tầm thường. Trong mắt dị thể diêm xuyên thoáng cứng lại. Tuy rằng còn cách vô số những con quả lửa kia. Nhưng dị thể diêm xuyên có thể cảm nhận được một đạo uy hiếp trí mạng từ phía xa vọt tới. Dị thể diêm xuyên hiếp mắt lộ vẽ kinh hoàng. Lập tức sẽ ép đến rồi. Còn có biện pháp nào không? Mặt vũ hề cực kỳ lo lắng. Phía xa số 1 số 72 số 108 dường như đã nhìn thấy dị thể diêm xuyên và mặt vũ hề. Số một cười lạnh Ta đã nhìn thấy các ngươi ra đi Diêm xuyên Mặt vũ hề lo lắng nhìn về phía dị thể diêm xuyên Dị thể diêm xuyên nhìn thân thể bị trao đổi của mình phía xa trên mặt trở nên âm trầm nhất thời do dự không quyết Ánh mắt số một càng ngày càng lạnh nói Còn muốn trốn sao Cảm thấy điều này thú vị sao Ra đi! Cả hải vực này lập tức cạn nước rồi. Diêm xuyên, chúng ta không có đường lôi nữa. Mặt vũ hề khổ sở nói. Không, còn có một biện pháp cuối cùng. Khuôn mặt vị thể diêm xuyên một trận giải vua. Còn có biện pháp sao? Ánh mắt mặt vũ hề lập tức sáng ngời. Nhưng ta không muốn dùng. Bởi vì biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, ta vẫn hy vọng có thể dùng biện pháp này để đoạt lại thân thể của ta." Dị thể Diêm xuyên cắn môi nói. "A, biện pháp gì vậy? Hiện tại còn có thể có biện pháp sao?" Mạc Vũ hề lộ vẻ kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi. Wow. 12 chương 98 Mẫn Hoàng Vờ Ra nãy trên đường trốn chạy ta đã nghĩ được phương pháp đoạt lại thân thể Nhưng đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần Hơn nữa còn cần phải chuẩn bị một phen Xem ra không được Nhưng đáng tiếc Đáng tiếc Thôi quên đi Ta lại nghĩ biện pháp khác để đoạt lại thân thể vậy Dị thể Diêm Xuyên khe khẽ thở dài. Mặt Vũ Hề không nói gì. Bởi vì Mặt Vũ Hề hiểu rõ lúc này Diêm Xuyên đang rất rối rắm. Lúc này đã không thể suy nghĩ nhiều được. Họ diễm cùng cùng kéo tới. Nước biển xung quanh dị thể Diêm Xuyên đã sôi trào. Dị thể diêm xuyên và mặt vũ hề ở trong nước biển đang sôi trào, tất cả các loại cá xung quanh đều bị đun sôi. Dị thể diêm xuyên nhìn về phía xa, trong mắt lón ra một tia kiên định, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, lại một âm thanh đột ngột truyền đến. Mời bão bối, đi tuần. Âm. Trong nháy mắt một hàng ý lạnh lẽo tràn ngập khắp biển rộng. Biển rộng xung quanh đang sôi trào, trước mặt cổ hàng khí kia nhiệt độ lập tức giảm xuống. Lấy vị trí nước biển chỗ mặt vũ hề làm ranh giới. Phía trước mặt vũ hề là nam tự áo bào xanh lục đang thôi thúc hồ lô hỏa nha. Trăm vạn con quả lửa di chuyển qua, lập tức thiêu biển thiêu trời, một mảnh trống rỗng, biển cạn đá mòn, Phía sau mặt vũ hề nước biển lại đóng băng vạn dặm, vô số hàng khí trùng thiên. Thời khắc hàng khí trùng thiên, hơi nước đang bay lên nhanh chóng đông lạnh. Nước từ trên trời cuồn cuộn trút xuống càng về phía đối diện. Âm! Um, hai tình trạng đối ngược đã phát sinh ra va chạm kịch liệt. Hư không xung quanh đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Oa! Oa! Oa! Oa! Từng tiếng quả lửa phẫn nộ kêu gào. Ba, ba, ba, ba. Từng tiếng cốc băng rứt gào. Phía trên mặt băng sau lưng mặt vũ hề lại có trăm vạn con cốc băng màu trắng đang nhảy tới từng con một. Mỗi lần nhảy lên, đều có thể nhảy đến giữa không trung. Xung quanh con cốc băng màu trắng bạc tản ra từng cổ hàng khiếp, giống như những mặt trăng sáng không ngừng lăng về phía trước. À, à. Quả lửa cốc băng là hai động vật đối ngược nhau đang tức giận rứt gào lẫn nhau. Dị thể diêm xuyên quay đầu nhìn lại. Phía sau trăm vạn con cốc băng kia xuất hiện một nam tử đang mang hồ lô lớn trên lưng. Trong ánh mắt của nam tử toàn thân mặc áo bào xanh đầy vẻ lạnh lẽo nhìn kỹ số 1 ở phía đối diện đang thao túng hồ lô hỏa nha. Lại là một hồ lô lớn nữa. Ánh mắt dị thể diêm xuyên nhất thời cứng lại. Ba người đối diện cũng thoáng sưởng sờ. Tiếp theo bọn họ lạnh lùng nhìn về phía nam tự áo bào xanh đột nhiên xuất hiện kia. Hồ lô băng thìm, mẫn hoàng. Phía xa, thú gia hoán số 1 đang nắm giữ hồ lô hỏa nha đột nhiên cao mày nói. Mẫn hoàng. Hồ lô trên lưng của nam tử mặc áo xanh kia lại được gọi là hồ lô băng thiềm. Hờ! Mẫn hoàng hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh phá nát một mảnh hư không. Mẫn hoàng với tóc xanh, xương tráng nhô cao, hai mắt âm lệ, một sát khí lạnh lẽo theo đó mà phát ra. Nhiệt xúc thật to gan. Tứ huynh và lục đệ của ta có lòng tốt mở phong ống cho các ngươi. Các ngươi lại dám cướp giật thân thể của tứ huynh và lục đệ ta. Trong giọng nói mẫn hoàng hiện ra một tia hàn ý. Phía xa thú giao hoán số một điều khiển hồ lô hỏa nha, lạnh lùng nhìn mẫn hoàng. Có lòng tốt mở ra phong ấn sao? ha ha, hà, hà, không tốn bao nhiêu thời gian, chúng ta đã có thể tự mình phát tan phong ấm. Cần gì các ngươi phải quản việc không đâu? Lòng tốt Các ngươi căn bản là muốn chúng ta nô dịch các ngươi mà thôi Thú gia hoán số 1 lạnh lùng nói Mẫn hoàng lạnh lùng nhìn thú gia hoán số 1 Ngươi đoạt thân thể này là tứ huynh của ta, manh lạc Tứ huynh thích nhất là toàn thân sạch sẽ Chờ sau khi đoạt lại thân thể Các con thú gia hoán khác còn nói được Còn ngươi chắc chắn phải chết Ngư cho rằng ngươi nói vài câu, liền có thể làm ta khiếp sợ sao? Mẫn Hoàng Thần giới của ngươi ghê gớm lắm sao? Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ khiến thần giới các ngươi trở thành nô dịch cho chúng ta. Thân thể của bảy huynh đệ các ngươi, chúng ta đều muốn. Thú gia hoán số một lạnh lùng nói. Mẫn Hoàng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ban đầu ta còn muốn đi bắt mặt vũ hề. Hiện tại xem ra có ngươi thì càng tốt hơn. Thú giao hoán số một cười lạnh nói. Chỉ dựa vào các ngươi sao? Ngươi chung quy chỉ lấy được thân thể của tứ huyên. Các ngươi còn kém xa. Thỉnh bảo bối đi tuần. Mẫn hoàng vung tay áo lớn một cái. Oa, oa, oa. Vô sáu cóc văng đạt chân xuống, xông thẳng về phía một đám quạ lửa. Nơi này cũng không chỉ thân thể manh lạc, còn có ta. Số 108 thân thể diêm xuyên lạnh lùng nói. Mời bảo bối, du lịch. Thú giao hoán số 1 lại kêu lên. Qua, qua, qua. Trăm vạn con quạ lửa vỗ cánh xông tới tấn công. Ẩm, um, ầm. Um. Quả lửa cót băng va chạm mạnh Xung quanh đều phát ra những vụ nổ lớn Dị thể diêm xuyên và mặt vũ hề ở dưới đáy nước đều lộ vẻ bất ngờ ngoài ý muốn Mặc vũ hề lập tức nhìn về phía dị thể diêm xuyên Hiện tại vừa vặn, bọn họ đang đánh nhau, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này Dị thể diêm xuyên cũng không muốn xem kết quả Hiện tại quan trọng nhất, chính là phải lập tức rời đi. Mặt vũ hề gật đầu một cách, dẫn theo dị thể diêm xuyên nhanh chóng bay về một hướng. Phía sau tuyền đến một tiếng nổ rung trời, nhưng hai người lại không hề có một chút ý niệm thưởng thức nào. Bên ngoài thành lạc dương, Chu tiên kiếm đang đấu với trạm tiên phi đao. Mỗi lần hai bên va chạm, hư không nổ nát vô số Đao kiếm giao tranh, trong nháy mắt Kim Đại Vũ đã thoát chết. Kim Đại Vũ kinh ngạc nhìn sát đế phía xa. Tổ tiên, Kim Đại Vũ nhíu mày nghi ngờ nói. Đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai sát đế cứu mình a Trong ánh mắt thông thiên giáo chủ nhất thời cứng lại. Sát đế lại phất hoàng bào một cái, bước về phía trước một bước. Hồ lô trảm tiên, sát đế. Thông thiên giáo chủ nhất hiếp mắt lại kêu lên. Vù. Trong nháy mắt sát đế đã đến trước người kim đại vũ, ngăn kim đại vũ ở phía sau. Nghiệt súc. À, ngươi trao đổi thân thể thông thiên sao? Nếu như là thông thiên giáo chủ còn có thể trụ được ở trước mặt ta một thời gian. Còn ngươi. Ngươi căng bản không có sát tính của thông thiên giáo chủ. Ánh mắt sát đế lạnh như băng nói. Hả? Thân thể thông thiên giáo chủ trợn trường mắt. Kim Đại Vũ ở bên cạnh triệu hồi ba rồng. Kim Đại Vũ nhìn về phía sát đế trong mắt đầy phức tạp. Kim Đại Vũ đa tạ trước. Đa tạ trước. Kim Đại Vũ nhất thời không biết làm sao mở miệng. Đây đã là lần thứ hai sát đế cứu mình Hồ Lô Cảm Tiên lại là pháp bảo của lục ác đạo quân tổ tiên đời thứ hai của mình Nhưng trước mắt lại là pháp bảo của sát đế Hai người này thật sự không có quan hệ sao Nếu không có, vì sao hắn lại hai lần cứu mình trong lúc nguy nan. Đi thôi, thành lạc dương sắp trở thành nơi thị phi Sát đế thẳng nhiên nói một câu Kim đại vũ nhớ chặt lông mày Suy nghĩ một chút Sau đó hắn vẫn mở miệng nói Tiền bối, ngươi là tổ tiên ta Lục ác đạo quân sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r Wow 12 chương 99 chung quy quá yếu Ca Không phải, đi mau Một lát nữa muốn đi cũng đi không được đâu. Sát đế trầm giọng nói. Kim Đại Vũ muốn phản bác nhưng nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Thần sắc Kim Đại Vũ phức tạp nhìn sát đế. Sau đó Kim Đại Vũ ngược đầu một cái. Vâng ta lập tức rời đi không liên lụy tiền bối. Đây! Kim Đại Vũ quát to một tiếng. Dẫn theo ba rồng nhanh chóng chạy trốn về phía xa Kim đại vũ rời đi Sát đế quay đầu thoáng nhìn về phía kim đại vũ Trong mắt lón ra một tia phức tạp Đối diện thông thiên giáo chủ dơ kiếm Vẫn lạnh lùng nhìn sát đế Trong mắt thông thiên giáo chủ đầy vẽ đề phòng Thân hình hắn biến hóa Phía sau lưng quay về phía thành lạc dương Bên trong thành lạc dương Sắc mặt vợ chiếu âm trầm, sắc đế đến khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rất gấp gáp. Trong thần giới, Sát Đế đứng hàng thứ thứ ba Thực lực của hắn cũng đứng hàng thứ ba Lấy thực lực của Thông Thiên giáo chủ nhiều nhất chỉ có thể cùng chiến đấu một trận cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong. Húng hồ Thông Thiên giáo chủ đã bị thú giao hoán tráo đổi thân thể. Tuy rằng thú giao hoán có thể thừa kế tất cả mọi thứ của đối phương. Nhưng chung quy không phải là đối phương. Thực lực có chút giảm suốt. Sát đế không nhìn thông thiên cũng không nhìn võ chiếu. Nghiệt xúc đi ra. Sát đế quát lạnh. tiếng quát kia xong thẳng tới thành Lạc Dương. Đại trận thành Lạc Dương nổi lên bốn phiếu. Dưới tiếng quát lớn này đã chấn động không ngừng. Đúng lúc này, tại một đại điện cách chỗ vọ chiếu đứng không xa, bỗng nhiên có biến hóa. Chỉ thấy cửa đại điện kia vẫn đóng. Lại một người nam tử mặt lam vào, thân mang một hồ lô màu lam cực lớn chậm rãi xuyên qua cánh cửa xuất hiện. Hắn đúng là xuyên qua cánh cửa. Cửa lớn vẫn đóng thật chặt. Nhưng nam tự áo bào lam này lại giống như có thuộc xuyên tường vậy tùy ý bước ra. Cửa lớn hoàn toàn không có chút biến động nào. Khuôn mặt nam tự áo bào lam tràn ngập vẻ thoải mái. Hồ lô màu lam phía sau lưng hắn phát ra một tia hào quang nhẹ nhẹt. Số 2 Võ chiếu cung kính kêu lên. Nam tự áo bào lam được gọi là số 2 kia gật đầu một cái. Thú giao hoáng số 2 đi tới bên cạnh võ chiếu, nhìn về phía sát đế đang ở ngoài xa thành lạc dương. Hóa ra là hồ lô trảm tiên, sát đế. Ha ha ha ha, ngày hôm nay ngươi cũng đến đưa thân sao? Thú giao hoáng số 2 cười nói. Nghiệt súc không biết sống chết. Trong mắt sát đế đột nhiên phát lạnh. Trên mặt biển phía xa. Mẫn hoàng đối chiến với thú gia hoán số 1. Số 72. Số 108. Lấy một địch ba. Trong lúc nhất thời. Bất phân thắng bại. Thân thể viêm xuyên. Có thêm một gia hỏa như thế sao? Hừ. Trong mắt Mẫn Hoàng lón ra một tia phiền muộn. Số một thở vào một hơi. Nếu như không có số 108, lần này rất khó có thể đấu ngang được với Mẫn Hoàng. Trong mắt số 108 lại có phần lo lắng. Số 72 lại thúc giục bên Lạc Dương đi. Tại sao bọn họ còn chưa tới đây vậy? Một tháng sau... Tại một sơn cốt bí mật trong một cương vực. Mặt vũ hề. Bạch khởi. Kim đại vũ. Sáu rồng và dị thể diêm xuyên lại hội hợp. Tại sao lại như vậy? Kim đại vũ kinh ngạc nói. Thú giao hoáng so với con xuất hiện ở thế giới đại thiên ngày xưa còn nhanh hơn. Bạch khởi nhớ mày nói. Vì thể diêm xuyên hít sâu một cái nói Con ở thế giới đại thiên ngày xưa chung quy còn chưa trưởng thành Những con thú giao hoán này đều đã trưởng thành Lúc đó ta hẳn phải phát hiện ra ta hẳn phải ngăn cản mới đúng Vẽ mặt mặt vũ hề đầy hối hận Không còn kịp nữa Cũng không ai biết bọn chúng đã trao đổi thành công bao lâu Nếu thời điểm nàng ngăn cản, bọn họ đã trao đổi hoàn toàn, sợ là có thể giết chết ta. Vì thể diêm xuyên an ủi. Phải. mặc vũ hề khe khẽ thở dài. Thú giao hoán, thần thông trao đổi quá mức hữu dị. Lúc đó trầm đã để biển máu cương tráo bên ngoài cơ thể. Nhưng đáng tiếc vẫn không được. Loại trao đổi này xuyên qua bất luận pháp bảo. Lực lượng nào chỉ có dùng sinh linh trắng ở phía trước mới có thể phòng ngừa được. Dị thể Diêm xuyên trầm giọng nói, "Phòng ngừa. Không sai trao đổi phẩm chính là số 108. Rõ ràng thú giao hoán trong thành Lạc Dương không ít. Sau này trong y phục của các ngươi nên giấu một vài loại sinh vật nhỏ như chuột và các động vật lại bò sát." Cho dù lại gặp phải thú giao hoán trao đổi trước tiên Khẳng định là chuột trong y phục của các ngươi Dị thể diêm xuyên phân phó nói Vâng Bạch khởi Kim Đại Vũ lên tiếng trả lời Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao Kim Đại Vũ hỏi Hai mắt dị thể diêm xuyên hiếp lại Hắn nhìn tin không một chút nói Tất cả đều phải lấy thực lực làm chủ. Thân thể này của Trẫm thực lực chung quy quá yếu. Tu Vi Cổ Tiên căn bản không làm được chuyện gì. Vừa nãy Trẩm đã bảo Vũ Hề truyền tin tới Đại Tần Thành. Đại Tần Thành đã truyền tin tới tất cả Hán vệ Tây Ngoại Châu. Để bọn họ tìm kiếm các cường giả đơn độc trong kỷ thứ hai. Tiếp đó, chính là thời điểm các ngươi phải động thủ. Trước tiên bắt lấy một cường giả kỷ thứ hai. Trầm muốn lợi dụng đại trận Chu thiên tinh đấu cướp đoạt tinh lực trước tiên tăng cường lực lượng cho thân thể này đã. Vì thể diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, lúc này, mặt vũ hề đột nhiên lấy ra một đám mạng bài, nghiền nát ngọc bội, mặt vũ hề nhanh chống đọc. Đại Tần Thành gửi thư, hán về Tây Ngoại Châu truyền tin tức đến. Sát đế tại thành Lạc Dương đã quấy nhiễu tới long trời lỡ đất. Nhưng cuối cùng bởi vì thành Lạc Dương có quá nhiều cường giả, hắn đành tay trắng trở về. Mẫn Hoàng cùng ba thú giao hoán chiến đấu cũng cuối cùng lưỡng bại câu thương, mỗi người đều trở lại. Mặt Vũ Hề nói. Sát đế. Hắn vốn ngăn cản thú giao hoán trong thành lạc dương đi tới biển hỗ trợ. Nhưng đáng tiếc mẫn hoàng tay trắng trở về mà thôi. Dị thể diêm xuyên lắc đầu một cái. Đùm đùm đùm. Trong tay bạch khởi cũng nhanh chóng xuất hiện một ít mạng bài. Các mạng bài lần lượt nghiền nát. Thiên đế tin tức đến. Phát hiện cường giả kỹ thứ hai. Ánh mắt bạch khởi sáng ngời. Tám người các ngươi lập tức đi bắt. Dị thể diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, một nhóm người rời đi. Bên trong thung lũng chỉ còn lại hai người dị thể diêm xuyên và mặt vũ hề. Từ giờ trở đi, bất kỳ lúc nào ta cũng theo ngươi để đề phòng lại có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt mặt vũ hề kiên định nói. Nhìn mặt vũ hề, dị thể diêm xuyên khẽ mỉm cười. Giữa phu thê đã không cần nói tới bất kỳ lời cảm ơn nào. Nàng cũng nên nghỉ ngơi tỉnh dưỡng một chút. Lần trước nàng cũng bị thương. Dị thể diêm xuyên nhìn mặt vũ hề nói. Được, 10 ngày sau, bạch khởi kim đại vũ và sáu rồng trở về. Đi theo bọn họ còn có một nam tử tóc đỏ bị trói. Khốn kiếp, buông ta ra. Nam tử tóc đỏ gào thét. Dị thể diêm xuyên lạnh lẽo nhìn nam tử tóc đỏ. Làm rất tốt. Dị thể diêm xuyên gật đầu một cái. Thiên đế, lúc bắt nam tử này, chúng ta còn gặp được một người. Bạch Khởi trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười hai chương 100 thông thiên và võ chiếu trốn ra được. Ồ! Thánh vương đại tề ngày xưa Tôn Ngộ không? Bạch Khởi cắn răng nghiến Lợi nói. Nếu không phải Tôn Ngộ không truyền tin. Nhóm người Diêm Xuyên không thể nào đi về phía Tây. Cũng không thể nào gặp phải kiếp nạn này. Bạch Khởi đối với Tôn Ngộ không vẫn ra oán hận. Hắn sao? Thần sắc dị thể diêm xuyên thoáng động. Là hắn chủ động tìm chúng ta. Tuy nhiên lại có hai người. Một người là thân khỉ. Một người là nhân thân. Thế. Tôn ngộ không thân khỉ dường như là bảo tiêu của nhân thân vậy. Đối với nhân thân cực kỳ cung kính. Khi bọn họ gặp chúng ta. Nói muốn gặp ngài. Lúc đó thần cảm thấy không thể dẫn về. Bởi vậy. Hai Tôn Ngộ không bảo ta đưa cho Ngài một tấm thẻ ngọc. Bọn họ nói, sau khi Ngài xem xong thẻ ngọc, sẽ hiểu tất cả. Bạch Khởi trịnh trọng nói, Vì Thể Diêm xuyên tiếp nhận thẻ ngọc cẩn thận đọc, Mới đọc được một chút trong mắt nhất thời cứng lại. Thế nào? Mặt Phủ Hề Hiếu Kỳ nói, Là thông thiên giáo chủ. À! Thông gia hành bày trò cũng thật kinh tâm. Trước tiên trao đổi nhân thân của Tông Ngộ Không, đồng thời giết chết thân thể trao đổi. Tiếp theo lập tức đi gặp Thông Thiên giáo chủ. Vào thời điểm Thông Thiên giáo chủ không đề phòng, lập tức trao đổi thân thể cùng Thông Thiên giáo chủ. Đồng thời chuẩn bị giết chết nhân thân Tông Ngộ Không. Nhưng đáng tiếc thông thiên giáo chủ phản ứng cực nhanh trong nháy mắt đã bỏ chạy. Sau đó, dị thể thông thiên tìm được tôn ngộ không thân yêu. Tôn ngộ không thân yêu có thực lực mạnh mẽ, nhưng so với thú giao hoán này khẳng định không bằng. Hắn tạm thời ở bên cạnh bảo hộ dị thể thông thiên. Dị thể viêm xuyên giải thích. Thông thiên giáo chủ cũng trốn ra được. Bạch Khởi kinh ngạc nói Đây có thể chính là kiếp nạn của thông thiên giáo chủ Bởi vì hắn quá tín nhiệm tôn ngộ không Không thể tưởng tượng được thú giao hoán lại có thủ đoạn như vậy Bạch Khởi, ngươi đi đón bọn họ tới đây Dị thể diêm xuyên phân phó nói Vâng Bạch Khởi lên tiếng trả lời Kim Đại Vũ Chuẩn bị lập đại trận chú thiên tinh đấu cướp đoạt tinh lực Dị thể diêm xuyên nói Không các ngươi muốn làm gì Cướp đoạt tinh lực của ta Không Nam tử tóc đỏ khi cả kinh kêu lên Đúng Mấy ngày sau bạc khởi dẫn theo yêu thân tôn ngộ không Dị thể thông thiên còn có một nữ tử trở về Nữ tử này không phải người khác, lại chính là Thái Bình công chúa của Thiên Đình Đại Chúa. Mọi người từ phía xa bay tới, liền nhìn thấy trên tinh không có một cột đạo quang sông thẳng xuống một sơn. Ánh mắt Thái Bình công chúa sáng ngời. Chờ tới lúc bay đến sơn cốt bọn họ liền thấy được một trận pháp cực lớn được bày ra. Giữa không trung... Nam tử tóc đỏ kỹ thứ hai sợ hãi không thể di chuyển được Tinh lực cùng cuộn bị lấy ra trút xuống một nam tử áo vào xanh đứng phía dưới